Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net thằng thấy mùi lõ này cũng dễ bảo nhờ Mày nói một phát là nó đồng ý ngay Lão bạt phấn khởi Tay lại vỗ vỗ vào vai thằng Ninh Như là một lời cảm ơn ấy thế nhưng lão không hề biết rằng Để cho cái đám kia có thể thông cảm cho lão vào đây Thằng Ninh phải nói là lão ở nhà có người vợ đang nguy kịch Đứa con trai này cũng chẳng sống nổi vài ngày nữa Thằng Ninh cười khổ Thế nhưng mà thôi kệ Được vào đây làm Cũng là may mắn hơn khối người. Sau này có khi cũng là một kỷ niệm. Lúc đó kẻ ra cũng không khỏi buồn cười. Công việc ở đây cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Lão Bạt và thằng Ninh được sắp xếp. Đứng ở bên cạnh những cái xe tải. Vận chuyển những kiện hàng. Được đóng kỹ bằng hộp gỗ xuống đất. Việc còn lại là xe nâng chịu trách nhiệm. Dù không nặng nề là mấy. Nhưng đối với một kẻ đói giã như hai người. Thì cũng chẳng dễ dàng gì. Sau một ngày làm việc cũng đến lúc tan ca, cầm mấy đồng lương ở trên tay, lão bạt rưng rưng nước mắt. Tay ôm chầm lấy thằng con mà nghẹn ngào. Con ơi. Con một, một lát nữa bố bố đưa mày đi chữa bệnh. Nhớ rồi rồi bố mua bánh mì cho con ơi, con ơi. Đối với thằng bé con chưa hề biết suy nghĩ như nó thì làm sao mà hiểu được. Bây giờ lão bạn đang sung sướng như thế nào Chỉ biết trơ cặp mắt Lờ đờ vô hồn Nhìn lên từng nếp nhăn nheo trên mặt của bố Từ trên ấy Đang nhẹo xuống Mấy dọc nước mắt Về đi Thôi thôi thôi đi về đi Về để anh cho cháu nó đi khám Chứ nó sốt đến bốn năm hôm nay rồi Anh lo quá Ở thì về cũng muộn rồi anh Thằng Ninh Đáp cả hai lại theo cái lối cũ mà chạy một mạch. Mới đó mà trời đã tối nhẹp. Ở cái xứ này, nó lạnh đến bút da bút thịt. Lão Bạt và thằng Ninh lúc này ngồi chầu trực ở trước cửa một bệnh viện tư nhân. Là cái nơi lần trước lão bạt cũng đã tới Lão đoán cái bệnh xá này nó nhỏ Cho nên viện phí có khi không đến nỗi đắt đỏ Một hồi lâu sau Một tên bác sĩ đi ra Thấy người thân của bệnh nhân vẫn đang ngồi chờ Thì xì xà xì xồ à, nó, nó nói cái gì đây Ninh cau mày lại Thở hắt ra một hơi thằng, thằng Mỹ nó bảo Là thằng cu bị viêm phổi cấp Do thay đổi môi trường sống đột ngột Cộng với việc không được giữ ấm trong cái tiết trời này Phải chữa trị chữ ngay Nếu không thành mãn tính thì khó chữa lắm anh ạ Thế Lão bạt tím tái cả người Từng lời của thằng Ninh nói Làm cho thâm tâm của lão nhói lên từng nhịp Có lẽ Thằng Ninh cũng hiểu Nó lập tức quay sang hỏi ông đốc tả Rồi mới quay ra Nó nói là viện phí của thằng cô Độ khoảng Độ khoảng hai ngàn đô anh ạ Cái gì Nhưng, nhưng 2.000 đô Lão bà thốt lên 2.000 đô là một số tiền quá lớn đối với lão Ở thời điểm hiện tại Để mơ tưởng đến số tiền đó thôi Là điều lão cũng không dám làm Nói gì đến việc Cầm trong tay số tiền lớn như thế Thế nhưng nếu như bây giờ Không thể kiếm ra nổi Thì con của lão phải làm sao Lão ngồi bẹt ra đất Từng dòng nước mắt cứ thấy lăn xuống Trên khuôn mặt chất chứa khắc khổ Chẳng lẽ con lão có như thế Mà để bệnh tình hành hạ cho đến chết Thôi anh đừng nản lòng Ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ anh ơi Ông trời Ông trời Lúc nào cũng ông trời Lão bạn dường như muốn hét lên Từng dòng nước mắt nước mũi không kiểm chế được mà trào ra Chúng nói xem Nếu như không muốn tuyệt đường sống của tôi Sao cứ đẩy tôi vào tình cảnh thế này Chúng nói xem nào thằng Ninh lặng người gã biết bây giờ cho dù có nói thế nào cũng không thể làm nguôi đi những nỗi niềm đau khổ như cắt da cắt thịt của lão bạt thả rằng là cứ im miệng biết đâu cả hai còn nghĩ được ra cách thôi anh ơi hay là mình đi về đã đi, đi về rồi tính chứ bây giờ cũng muộn rồi đêm nay cứ đành để nó ở đây để cho bác sĩ họ theo dõi ngước lên nhìn đồng hồ thấy đã quá chín giờ tối hai người cũng phải quay về bệnh quay về bởi vì bệnh viện không cho phép người nhà bệnh nhân ở đây qua đêm bởi vì trung quy bệnh viện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện